Xin chào quý vị khán thính giả của kênh youtube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 5 của bộ truyện Gió ấm miền biên thùy Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Đêm đã khuya Cái ôm làm nảy sinh cảm giác yếu đuối Khiến người ta có thể nói ra hết mọi thứ trong lòng Lần mai tựa đầu vào lòng anh nhẹ giọng nói Lục Thanh, tôi đã từng hận anh Bởi vì lúc đó tôi không hề nói dối anh Chỉ là anh không tin tôi Giọng nói của cô rất bình tĩnh Năm tháng hao mòn, hận cũng trở thành cảm giác nhớ mãi không quên. Lục Thanh im lặng một lát. Xin lỗi. Có lý do, cũng có một vài hiểu lầm nhưng lại không có gì cần giải thích. Đây chính là sai lầm do tự anh tạo nên. Ngay lúc quan trọng nhất, anh đã lựa chọn nghi ngờ mà không phải là tin tưởng. Đây mới là vấn đề quan trọng. Lầm Mai há miệng nhưng lại không nói gì nữa. Cô dơ tay đẩy nhẹ một cái nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Dường như không có gì để bày tỏ tốt hơn sự im lặng, cũng dường như không có cách hồi lỗi nào tốt hơn im lặng. Cuối cùng, sau khi cực khổ thu dọn đồ đạc, họ rốt cuộc cũng đi nghỉ ngơi. Thời gian dài không ngủ khiến Lục Thanh cực kỳ mệt mỏi, tâm trạng và tinh thần đều rã rời. Anh nằm trên giường, nhớ lại chuyện cũ trong cảm giác uể hoài trống rỗng, rất giống với việc vớt trăng từ trong nước. Bảy giờ sáng, Lục Thanh thức dậy đúng giờ, sau khi thay quần áo thì xuống tầng mua đồ ăn sáng. Lúc anh xách đồ ăn sáng lên thì Lâm Mai đang rửa mặt trong phòng vệ sinh. Cô mặc một cái áo nhạt màu rộng thùng thình và quần gen 9 tấc dài màu xanh biển, mang dài đế bằng cực kỳ thoải mái. Giờ ánh nắng ban mai, cô cúi người nhổ bọt kem đánh răng vào bồn rửa tay. Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa thì xoay đầu lại liếc nhìn anh. Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn ăn sáng. Lâm Mai không có hứng thú ăn uống gì, chỉ ăn hai miếng bánh bao rồi cắn ống hút sữa đậu nành. Anh kết bạn trên WeChat với ngôn cảnh rồi à? Ừ. Anh không ngồi ngay ngắn mà hơi nghiêng người gác chéo chân, chống tay trái lên bàn cơm, dáng vẻ hết sức hào sảng. Có lẽ vì ở trong quân đội quen rồi nên anh không hề ăn uống nhã nhặn, chỉ cần cắn một miếng đã cắn được hơn nửa cái bánh bao. Lâm Mai nhìn anh. Ai cho anh số WeChat, đội trưởng quan à? Em đừng để ý tới chuyện này." Sau khi im lặng một lát, Lâm Mai đã nghĩ ra, "Anh tìm được trong điện thoại của tôi?" Lục Thanh mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ hỏi lại cô, "Tôi có thể gửi tin nhắn cho mắt kính không? Tôi nói không được thì anh sẽ chủ động block đứa nhỏ à?" Chắc chắn sẽ không rồi, tôi nói chuyện với cậu nhóc rất vui mà, trẻ con bây giờ thật lợi hại, 7 tuổi đã biết chơi quy trả. Vậy thì có là gì? Đứa nhóc nhà họ hàng của tôi mới 15 tuổi đã biết chơi lên quân rồi Lục Thanh bật cười Nói chuyện thì nói chuyện Lần mai uống một ngụm sữa đậu Nhưng trước mắt anh đừng nói với nó Lục Thanh lên tiếng đồng ý Rồi nhìn cô Vậy tôi có thể gửi tin nhắn cho em không? Chúng ta không phải bạn bè trên WeChat Thì kết bạn đi Lục Thanh nắm bắt cơ hội lấy điện thoại ra Mở mã QR đưa cho cô Quét mã đi Không kết bạn Cái bạn đi mà, đừng ngại, tôi sẽ không xem ảnh tự sướng trên trang cá nhân của em đâu. Tôi không đăng ảnh tự sướng lên trang cá nhân. Lục Thanh vừa không đàng hoàng thì lâm mai đã có chút không chịu nổi, cô liếc nhìn anh hỏi. Sao tâm trạng của anh vui vậy? Em chưa từng nghe qua câu nói này của Chủ tịch Mao à? Lục Thanh cười nói. Còn đường quanh co, tương lai sáng lạng. Anh nhìn thoáng qua trước bàn cô, thấy hai cái bánh bao mới được cắn hai miếng thì hỏi cô còn ăn nữa không? Sau khi nghe được đáp án là không Thì anh bưng đựa bánh bao đến trước mặt mình Cúi đầu cắn một cái Lục Thanh lại mở miệng lần nữa Nhưng lần này đã không còn vẻ cả lơ vất vơ Lo lắng thì lo lắng Nhưng cũng không cần phải mặt ủ mày ê chứ Em thấy đúng không Lâm mai ngẩn ra Anh ngước mắt nhìn cô Ngẩn người gì chứ Cây bạn nguy chat đi Sau khi ăn xong Lục Thanh thu dọn một chút rồi phải về doanh trại Anh dặn cô Em cứ giữ chìa khóa đi, lỡ lúc em về đồng hồ mà tôi không có nhà thì em có thể vào nhà luôn. Tôi phải về doanh trại, buổi chiều bận quá không có thời gian nên tôi đã nhờ một người bạn lái xe từ đón em rồi. Không cần đâu. 2 giờ chiều, cậu ấy sẽ lái xe tới dưới tầng đón em, cậu ấy sẽ gọi điện cho em, em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt rồi đi thẳng xuống tầng là được. Anh rũ cổ áo, nhìn đồng hồ treo tường thì thấy cũng gần đến giờ. Chú ý an toàn, đến nơi thì bảo cho tôi một tiếng. Lục Thanh không nói gì xến súa mà chỉ nhìn mặt cô vài giây, sau đó mở cửa. Đi đây, em khóa cửa lại nhé. Sau khi xuống tầng ngồi vào xe, Lục Thanh mới lấy thuốc lá ra, châm thuốc rồi hút. Anh sợ nặng lời, cũng sợ quá nhẹ lời. 8 năm qua, lúc chấp hành nhiệm vụ gặp phải bao nhiêu trắc trở, đối mặt với sống chết cũng có thể bình thản. Đây là lần đầu tiên có cảm giác không chắc chắn đến vậy. Người lái xe tới đón là một người khá mập, cái bụng hơi lớn lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi xanh bó sát, trên cổ đeo một sợi dây chuyển vàng lớn, cánh tay xăm hình đầu hồ, lúc dơ tay xa hơi đáng sợ. Người đó tháo kính râm xuống, giới thiệu với Lâm Mai. Chị dâu, tôi tên Lưu Đống, là lão luộc bảo tôi đến đón chị. Hành lý chỉ có một cái vali thôi à? Đừng đừng, để tôi, để tôi làm là được. Một người đàn ông như tôi đứng đây thì sao có thể để chị dâu tự mình làm được chứ? Anh ấy bảo vali vào cốp xe rồi mời Lâm Mai lên xe. Cô hơi mất tự nhiên giải thích. Tôi không phải là bạn gái của Lục Thanh. Lưu Đống hơi sửng sốt. cho giờ Lão Lục chưa từng gọi tôi tới giúp tiếp đãi một cô gái nào khác nên tôi cứ cho rằng, đừng đồ rồi, thật xin lỗi. Lâm Đống dường như nhận ra Lâm Mai có chút sợ hãi vẻ ngoài của mình nên vừa lái xe vừa giải thích. Cô Lâm, cô cứ yên tâm, Lão Lục là người tốt, tôi cũng vậy. Tôi làm cho bên thuê vận chuyển. Cái vẻ ngoài này chỉ để hủ dọa người khác thôi. Cô không tin thì xem hình thăm của tôi đi, nó là dây dán thôi, dùng tay chào một chút là mất mà. Anh ấy vừa nói, vừa lấy tay chào vài lần. Cô thấy chưa? Lâm Mai mỉm cười. Lưu Đồng lái xe rất vững, có lẽ thật sự là một tái xế chuyên vận chuyển hàng hóa. Thị trấn hùng hóa rất xa, từ đây đến cũng phải chạy mất hai tiếng. Không biết cô Lâm tới đó làm gì. Tôi tới dạy học. Bạn tôi có hợp tác với một dự án ngoại ngữ sơ cấp với tổ chức phi thương mại. Thành phố đồng Hồ đã không giàu, thị trấn Hùng Hóa còn nghèo hơn. Lưu Đống thở dài. Bảy năm trước, chúng tôi từng đến cứu tế ở thị trấn Hùng Hóa. Cứu tế sao? Lưu Đống cười nói. Tôi và Lão Lục là chuyên hữu. Tôi từng bị thương ở tay, không chữa trị được nên không cầm súng được mới chuyển nghề. Lúc đó khi ai chúng tôi vẫn còn là người mới thì Lão Lục đã thể hiện được tối chất nổi trội. Mấy việc gian khổ cực nhọc đều dành làm Giọng như không muốn sống nữa vậy Lưu Đống dường như có chút thổn thức Với hoàn cảnh như lão lục Mà có thể bỏ đến trình độ hiện nay Là không hề dễ Thật sự là vượt qua mưa bom bão đạn mà có Hoàn cảnh của gia đình cậu ấy rất tốt Lưu Đống sửng sốt Sao? Lâm Mai mỉm cười Trước đây anh ấy sống trong căn biệt thự lớn có hồ bơi Ngồi trên ghế sofa ý bằng da thật Đèn pha lê đều là loại nhập khẩu tư ý về Lưu Đống vui mừng Tôi thật sự không biết đấy. Nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe cậu ấy kể. Chúng tôi đều cho rằng hoàn cảnh gia đình cậu ấy không tốt nên cậu ấy chỉ có thể tham gia quân ngũ để dành lấy tiền đồ. Xe đã chạy ra khỏi khu vực thành thị, ngoài cửa sổ là hàng dài hoa màu, ngoài xa là những dãy núi xanh biếc. Lâm mai chống tay lên cửa xe, ngọn gió thơm mùi cây cỏ phả vào mặt. Cô không nói gì, chỉ đang nghĩ đến người thiếu niên tài giỏi năm đó. Anh có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, đội trời đạp đất, cho dù ngã xuống cũng phải thẳng lưng. Cho nên, anh mới không cần ra tài bạc triệu mà chạy tới quân đội để vào sinh ra tử. Có rất nhiều người không lập được chuyển công nên đều chuyển nghề. Làm trong quân đội rất khổ, hơn nữa còn không kiếm được nhiều tiền. Lưu Đống Cảm Thán Người ta đi giới thiệu đối tượng xem mắt, mấy cô gái vừa nghe làm quân nhân đã không chịu tới gặp. Ai cũng bảo không chịu nổi nỗi khổ khi làm vợ quân nhân. Mỗi năm trong quân đội không biết đã tặng huy chương chiến công cho bao nhiêu liệt sĩ Có điều người cũng chết rồi Vinh dự đó thì để làm cái gì Lâm Mai nhìn anh ấy Nếu tay anh không bị thương Thì anh có còn bằng lòng ở lại trong quân đội không Lưu Đống không chút do dự trả lời Nếu vậy thì tôi chắc chắn tiếp tục ở lại Sau khi nói xong Thì Lưu Đống mới nhận ra Một phút trước anh ấy còn đang cảm thán Làm quân nhân không có tiền đồ Vì thế hơi nhếch miệng cười Một khi làm quân nhân, thì cả đời đều có tinh thần quân nhân. Nụ cười này cực kỳ chua xót Lâm Mai có chút không dám nhìn, quay đầu sang nơi khác. Lúc sau, đề tài cuộc nói chuyện đã thoải mái hơn, lưu đóng kể cho cô nghe một vài chuyện buồn cười của Lục Thanh. Ví dụ như lúc mọi người cùng nhau uống rượu. Cái khí thế lúc đó của cậu ấy khiến mọi người đều phải giật mình cảm thán, quá hào sàng. Nhưng mà ai ngờ, mới vừa quay đầu lại, thì cậu ấy đã ói như một kẻ vô dụng rồi. Lâm Mai mỉm cười. Chuyện này cô đã biết. Có một năm, lúc chúng tôi tới trường đại học huấn luyện cho sinh viên mới, có một chuyện cực kỳ ghê gớm. Sau khi kết thúc kỳ quân sự, toàn bộ mấy em nữ đều khóc tiễn cậu ấy, còn nhét vào lòng cậu ấy một đống như thư tình này, hoa hồng này, còn có cả mấy tờ giấy nhỏ, viết số quy quy nữa chứ. Anh ấy có nhận không? Nhận chứ, không nhận thì không đi được. Nhưng mà sau khi đi rồi, thì cậu ấy ném hết. Bọn tôi để mắng cậu ấy là cái thứ không hiểu tình cảm. Lâm Mai cười không ngừng. Còn nữa, cậu ấy hát rất hay. Những lúc trong quân đội tổ chức văn nghệ hay biểu diễn gì đó, cậu ấy đều sẽ ôm cây đàn guitar tới gải vài cái, hát vài câu. Tới cuối thì đội chúng tôi thắng. Anh ấy hát bài gì? Hát bài hát về quân đội. Có điều cậu ấy chỉnh y như dân ca vậy. Để tôi nhớ xem nào. Hình như là... Lưu đống hắng giọng hát lên. Khi mài tóc em phất qua nòng súng tôi, đường trách tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Thật ra tôi có cứng rắn có dịu dàng, nhưng ngọn lửa tuổi trẻ lại phải tạm thời đóng băng. Trong tiếng hát hùng hồn của lưu đống chiếc xe băng qua đồng ruộng, băng qua cầu đá, chạy thẳng tới nơi xa xôi hơn. Tiếng hát vang dội như vậy, trái tim lại dường như mềm nhũng dưới lời ca. Lần mai lấy điện thoại ra, mở ra số ghi chát mà buổi sáng lục thanh kiên quyết thêm vào, bấm vào trang cá nhân của anh. Anh không đăng gì nhiều, trong trang cá nhân có chưa tới 10 bài đăng. Mấy bài xe đều là mấy bài bình luận mấy bộ phim điện ảnh. Cô lướt tiếp, cuối cùng cũng tìm được bức ảnh năm đó. Không biết ở đâu, sau lưng là núi xanh mênh mông, anh và mấy người thẩm dệ mặc đồ bình thường ngồi ven đường. Cỏ dại cao quá chân, bọn họ nhìn màn ảnh, nở một nụ cười ngu ngốc đầy sáng lạng. Cô lưu lại bức ảnh rồi phóng to lên, nhìn lục thanh đứng giữa. Sau đó, cô cắt ảnh gửi cho Ngôn Cẩn. Đẹp trai không? Ngôn Cẩn nhanh chóng trả lời. Mẹ ơi, đây là người đang theo đuổi mẹ à? Lâm Mai ý thức được Ngôn Cẩn cũng đã xem qua bức ảnh này nhưng có lẽ không nhận ra lục thanh lén kết bạn với cậu nhóc giữa đống người này. Bây giờ cô hỏi như vậy thì mới trực tiếp bại lộ. Ngôn Cẩn lại gửi một tin nhắn tới. Đẹp trai đó mẹ, nếu làm ba dưỡng con thì còn đẹp trai hơn. Phía sau tin nhắn còn thêm một icon hình cậu nhóc đeo kính. Lâm Mai nhìn hai từ ba dưỡng chợt cảm thấy đau đầu. Cô không biết nên trả lời thế nào nên lại cắt hình quan giật dương ra định nói sang chuyện khác. Đây là chú quan của con. Lúc này ngôn cần gửi clip thoại tới. Cá nhận ra chú quan mà trên trang cá nhân của chú ấy toàn là hình tự sướng của chú ấy thôi. Mẹ ạ vừa đội trưởng lục vừa đội trưởng quan mẹ làm vậy là bắt cá hai tay đó. Bớt xem mấy bộ phim thần tượng lung tung kia với bà ngoại con đi. Cá cả cảm thấy hai người họ đều vô cùng tốt Mẹ tự chọn đi, mẹ nên suy nghĩ một chút về chuyện cá nhân đi. Cái câu có vẻ ông cụ non này cũng được cậu nhóc học từ tivi. Lâm Mai mỉm cười, cười xong lại cảm thấy chua xót. Cô cúi đầu nhìn Lục Thanh trong ảnh, dường như thông qua ánh mắt chứa đầy ý cười của anh, xuyên qua năm tháng vô tình, thấy được người thiếu niên kiêu ngạo, một đường trèo đèo lội suối kia. Dường như hai người họ chưa từng xa nhau. Thị trấn Hùng Hóa được bao bọc bởi ba ngọn núi, một vùng sông nước bị chia cắt. Trong thị trấn có tất cả 9 thôn. Đây là một nơi có phong cảnh vô cùng xinh đẹp, nhưng không hiểu sao nên công nghiệp du lịch ở đây vẫn không phát triển. Cả thị trấn chỉ có hơn 20.000 người, phần lớn thời gian đều dựa vào trời đất để kiếm cơm ăn như cũ. Đây là một trong những nơi nghèo nhất của thành phố Đông Hồ. Lúc đến trấn, đi thêm nửa tiếng qua đoạn đường đất sóc này thì đã đến thôn Lam Kiều. Thôn Lam Kiều nằm ở phía nam thị trấn Hùng Hóa, hạ lưu sông Tử Yến. Lưu đóng đưa Lâm Mai đến trường tiểu học Lam Kiều, sau đó thì anh ta quay về, nói muốn về nhà ăn cơm với vợ. Lâm Mai không tiện ở lại, dặn anh ta trên đường về nhớ chú ý an toàn. Hiệu trưởng vương của trường tiểu học Lam Kiều đã đứng đón cô sẵn ở cửa. Nơi gọi là trường tiểu học chẳng qua chỉ là một gian nhà, không biết xây từ lúc nào, lớp tường vàng ố bên ngoài đã bong tróc ra từng màng. Trước nhà có một khu đất đảo rộng lớn được tận dụng làm sân chơi. Trên sân chơi có một cột cờ rỉ sét đứng thẳng, trên đỉnh cột cờ có một lá cờ đỏ đang bay. Trên sân chơi còn có một cây bổ kết to lớn um tùm, mấy đứa trẻ đang đứng dưới bóng cây đùa nghịch. Hiệu trưởng Vương hơn 50 tuổi, lưng hơi còng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi cũ kỹ nhưng được giặt rất sạch sẽ. Ông bước lên phía trước, buông tay về phía Lâm Mai, nhiệt tình cười nói: "Cô Lâm, xin chào cô." Chào mừng cô đến với trường thiểu học Lâm Kiều Ông vậy vẫy tay Đằng sau có mấy đứa trẻ Đeo khăn quảng đỏ chạy đến mấy bước Đứng chen trúc bên cạnh ông Trang trọng nói Xin chào cô giáo Lâm ạ Lâm Mai bắt tay với hiệu trường Sau đó ngồi xổm xuống Lần lượt chào từng đứa trẻ Sau khi lũ trẻ chen lẫn nhau xong Lâm Mai dẫn chúng vào phòng nghỉ Mặt đất trong phòng học Phủ lên một lớp đá Trong lớp có bài khoảng 10 chiếc bàn dài Mỗi một bàn có 3 người ngồi Một phòng học có 30 học sinh Quy củ đứng chắp tay sau lưng Dùng ánh mắt nóng bỏng và mãnh liệt Nhìn chằm chằm Lâm Mai đang đứng trên bục giảng Lâm Mai đưa mắt nhìn một lượt Sau đó đi từ bục giảng xuống dưới Cô đi đến cửa bàn bạc với hiệu trưởng vương vài câu Tầm 10 phút sau Toàn trường có khoảng 143 người Tập trung xếp hàng trên bãi tập Thành 3 vòng tròn Lớp 1, lớp 2 ngồi một vòng bên trong Lớp 3, lớp 4 ngồi một vòng ở giữa Lớp 5, lớp 6 ngồi một vòng bên ngoài Vũ Dĩ hiệu trưởng muốn rút 5 lớp 4 tham gia hoạt động lần này, nhưng Lâm Mai lại thấy nếu như đang dạy chương trình học vỡ lòng, với tính chất này thì người tham gia càng nhiều càng tốt. Sau khi đám nhỏ xếp thành vòng tròn, không còn câu nệ như lúc trước nữa, trời chiều cũng vừa lặn chiếu lên từng khuôn mặt đen gầy, nhưng cặp mắt sáng tỏ như cặp ngọc lưu ly vừa mới rửa xong. Trước tiên, Lâm Mai giới thiệu mình, sau đó mới rời ghế đến ngồi vào bên cạnh đám trẻ ở vòng trong cùng, mời từng đứa giới thiệu bản thân mình. Sau đó lại đặt cho mỗi đứa một cái tên tiếng Anh. Đám trẻ cảm thấy rất mới lạ, rất nhanh, sau đó đã gọi nhau bằng những cái tên như Monica, Island. Có một cô bé thẹn thùng dơ tay lên. Cơ giáo Lâm, có thể đặt tên bằng tiếng Anh thôi sao? Có thể đặt tên bằng tiếng Nga không hả? Lâm Mai cười hỏi, em thích tiếng Nga sao? Ánh mắt cô bé nhìn xuống dưới đất. Dạ, em nhìn thấy trên sách, ba lê rất đẹp. Tên em là gì vậy? Hà Vậy gọi em là Natasha có được không? Hà yên lặng, nhầm qua một lần, sau đó ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Chờ sau khi đặt tên tiếng Anh xong, cũng đến lúc tan học, mọi người dọn ghế cất vào phòng học. Sau đó, lần lượt chào tạm biệt Lâm Mai. Hẹn gặp lại cô Lâm. Bye bye Susan. Cô Lâm, ngày mai gặp lại ạ. Dylan, ngày mai gặp. Hiệu trưởng Vương khoanh tay đứng quan sát một chút rồi tò màu đi sang. Cô Lâm đều nhớ hết tên tụi nhỏ sao? Lâm Mai cười nói. Không phải là nhớ hoàn toàn, chỉ là chúng có điểm đặc biệt dễ nhớ. Đợi đám trẻ về hết, hiệu trưởng khóa cửa phòng học lại rồi mời Lâm Mai đến nhà ông ăn cơm. Về nhà hiệu trưởng Vương chỉ cần đi ra khỏi trường rồi đi qua một cái mương nước là đến. Đó là một căn nhà xây bằng gạch đỏ, trên mái lát bằng ngói đen, rách nát khổ sở so với tình trạng của trường học cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhà chính bật một chiếc đèn mờ nhạt, vợ của hiệu trưởng Vương đang bày biện đồ ăn lên bàn. Bà là một người giản dị, khi cười lên mang theo mấy phần ngại ngùng. Bốn món ăn, có cá có thịt, dù không đắt đỏ, nhưng Lâm Mai tin họ có thể làm ra những món rất phong phú. Lúc ăn cơm, hiệu trưởng Vương luôn luôn nói cảm ơn Lâm Mai. Tất cả sách báo ngoại ngữ và tài liệu giảng dạy được quyên tặng cho trường dưới danh nghĩa phòng làm việc của cô đã được đưa đến. Còn có cả một chiếc máy chiếu phim ngoài trời nữa, tôi đã xử lý qua một chút, trôi đây mấy ngày đã chiếu phim cho mấy đứa trẻ xem rồi. Hiệu trưởng Vương cười hiền lành. Lúc họ đang ăn cơm có người đến gõ cửa. Bà Vương đi ra mở cửa, Lâm Mai nhìn sang là cô bé Hà Na hôm nay đã nhờ cô đặt cho một cái tên tiếng Nga. Cô bé đứng trước cửa hơi run dày, hỏi bà Vương có nến không, nhà cô bé chưa nộp tiền điện nên bị cắt điện rồi. Bà Vương bảo cô bé đứng chờ một lát, xoay người đi vào phòng ngủ. Hà Na đứng yên ở cửa, hiệu trưởng Vương bảo cô bé vào nhà ăn cơm. Cô bé lắc đầu trả lời không ăn, sau đó đứng yên ở cửa như cũ. Lúc ngẳng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lâm Mai, cô bé khẽ nở nụ cười rồi ngựa ngùng cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Không lâu sau, bà Vương cầm theo một ngọn nến đi đến, rúi vào tay cô bé một chiếc đèn pin, dặn cô bé trên đường về nhớ chú ý an toàn. Nhìn bóng dáng gầy gò biến mất trong màn đêm, hiệu trưởng Vương thở dài nói Hà là con bé có thành tích tốt nhất trong lớp 6 trong trường chúng ta Nếu như con bé có thể học tiếp lên cấp 2, nhất định có thể có được thành tích Đáng tiếc là nhà nó thật sự Bố nó năm ngoái trượt chân rơi xuống sông chết đuối, còn em trai mới được 3 tuổi Bữa cơm này ăn xong trong nặng nề Cơm nước xong xuôi, bà Vương sắp xếp cho Lâm Mai đi tắm Nơi tắm rửa nằm ở phía đông Gian phòng buổi tối Lâm Mai ngủ Hai thủng nhựa bên trong đựng đầy nước ấm Bên cạnh chiếc ghế gỗ để xà phòng thơm Trên ghế rửa là khăn mặt sạch sẽ Dưới đất còn đặt một đôi dép xăng đan Điều kiện tắm rửa không được tốt Cô giáo Lâm đừng chê cười Khăn mặt đều rất sạch Tôi đã tạt rồi Phơi dưới ánh mặt trời Sự lúng túng của bà Vương Khiến trong lòng Lâm Mai cảm thấy rất khó chịu Tắm xong bà Vương đi đến dặn vò Lâm Mai Lúc ngủ nhiều rèn kỹ màn, chỗ chúng ta hơi nhiều mũi. Rồi bà đưa cho cô một cái đèn pin. Để ban đêm đi vệ sinh sẽ cần dùng đến. Cửa đóng lại, gian phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Trên mặt đất có mấy vũng nước, làm mai cẩn thận né tránh đi đến ngồi trên giường để gọi điện về nhà. Tín hiệu chỗ này rất yếu, không kết nối được mạng, chỉ có thể gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô lấy quạt hương bổ để trên đầu giường xuống đuổi mũi, đóng màn lại. Gà giường đã được giặt sạch sẽ, tỏa ra mùi thơm của nắng. Điện thoại cô đặt trên gối rung ẩm ẩm, Lâm Mai nhìn xuống, hơi do dự nhưng vẫn nhận. Đến rồi à? Ừ. Đến đây là cô đã bắt đầu làm việc luôn, căn bản quên mất báo bình an cho Lục Thanh. Có quen không? Vẫn hồn. Lâm Mai đặt chiếc quạt hương bổ xuống. Có chuyện gì không? Nếu tôi nói không có chuyện gì, có phải em sẽ cúp điện thoại luôn không? Vô dĩ không định ngắt máy đâu, ngờ lại là anh đã nhắc nhở tôi đấy. Bên kia truyền đến tiếng cười, dường như để khẳng định cho câu nói của cô. Lưu Đồng đã kể cho tôi nghe chuyện của anh rồi. Em đừng tin những gì anh ta nói, anh ta còn không đáng tin bằng quan giật dương. Tiếng nói chuyện hơi xa, có âm thanh nhoi nhoe vọng lại, nghe như tiếng gõ cửa. Làm mai đoán, anh đang kết nối điện thoại với tai nghe, rồi đặt điện thoại lên bàn. Nói về chuyện trong hội diễn văn nghệ, anh vừa đánh guitar vừa hát, tôi không ngờ anh cũng biết chơi guitar. Chuyện này đã lâu lắm rồi Sao cậu ta vẫn còn nhớ chứ Lục Thanh mỉm cười Lúc học trung học tôi có đi học Trước đây tôi vẫn chưa nói với em sao Chưa nói À vậy chắc là tôi đã quên đây Lâm mới có học Nghĩ là học được thì dùng để cua gái Nhưng mà đọc sách 3 năm Một lần cũng chưa dùng đến Lâm Mai nhớ lại nụ hôn của hai người trong khách sạn kia Ngày đó dưới ánh đèn mờ nhạt Anh nói đó là nụ hôn đầu của anh Lục Thanh cười đến mức chẳng còn chút đứng đắn nào Sau đó gặp được em Không bày mấy trò này ra Bởi vì em nhất định sẽ không chịu nổi mấy bộ dạng này Ai nói vậy Tôi còn không biết tính em sao Đầu bên kia truyền đến một chút tạp âm Một lát sau Nghe thấy tiếng anh thở dài một hơi Có thể là đang đốt một điều thuốc Dạng người như em Nếu ai đến trước tòa ký túc xá bày hoa bày nến Em nhất định sẽ cùng quản lý ký túc xá Phê bình người ta gây ô nhiễm môi trường Lâm mai không phục Vậy thì anh sai rồi tôi tiếp nhận được chuyện này Thật không? Đột nhiên trong điện thoại không có tiếng nữa Alo? Alo? Lâm Mai nhìn điện thoại Vẫn còn kết nối Nhủ thầm hai câu Đang chuẩn bị cúp máy Thì tiếng guitar vang lên Cô sững sờ Lục thanh cất tiếng Hoa hồng đỏ của tiểu đội trưởng Một trái tim tuổi trẻ Mở ra trong đại độ rực lửa Nhìn bả vai thanh niên kia Gánh trên vai trách nhiệm như núi Trước kia lúc đến quán KTV chơi với đám Đơn Đông Đình và Khâu Bác, Lục Thanh cũng sẽ bị đẩy lên hát mấy bài, đều là mấy bài Âu Mỹ, kiểu như Wake Me Up When September End chẳng hạn. Lúc đó, anh hát nhép rất có phong cách. Nếu đặt trong hoàn cảnh là khuôn viên trường cấp 3, nhất định có thể khiến cho một loạt trái tim thiếu nữ rung động. Bây giờ thì không giống, không có phong cách gì cả, càng không có kỹ thuật gì, chỉ chân thành biểu lộ cảm xúc. Nhưng chính loại chân thành chất phác này đặc biệt khiến cho người ta rung động. Thình linh nghe thấy một tiếng bịch. Lâm Mai giật nảy mình. Sau đó lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ, truyền ra từ điện thoại. Lão Lục, hơn nửa đêm rồi, cậu gào cái gì mà gào? Hình như là thẩm duệ Lâm Mai hơi sừng sốt, suýt nữa thì vì cười. Tiếng guitar dừng lại, Lục Thanh tặc lưỡi một tiếng. Bảo anh đi học từ sớm thì không học, bây giờ đi gato người khác tài hoa hơn mình. Muốn mặt mũi hả? Giọng nói đã lại gần, Lục Thanh ở một tiếng. Anh đang ở ký túc giá à? Ừ, em chờ tôi một chút, tôi ra ngoài nói chuyện. Một lát sau, Lục Thanh nói một câu ổn rồi. Bài hát vừa nãy tên gì vậy? Hoa hồng đỏ của tiệm đội trường. Lúc tôi vừa vào bộ đội, chủ nhiệm lớp dạy cho chúng tôi bài này. Năm ngoái anh ấy kết hôn rồi, mấy cậu em chúng tôi cũng tham gia. Trong hồn lễ hát bài này tặng cho anh ấy, chị dâu suýt nữa thì bật khóc. Lâm Mai thử tượng tưởng một chút, đổi lại là cô, thì cô cũng cảm động đến phát khóc. Tại sao bây giờ anh không hát bài này? Cả chuyện này Lương Đông cũng kể cho em nghe sao. Thật sự thì hai năm sống bên ngoài, cậu ta càng ngày càng bị ổi. Lâm Mai không hiểu. Bài hát này bây giờ chúng tôi không hát nữa. Sao vậy? Khiêu gợi quá. Hứng? Lục Thanh cười một tiếng không nói gì. Khi tóc em quấn qua đầu súng của tôi. Lầm mai nghĩ nghĩ, lập tức hiểu ra Lửa nóng lan đến tận mang tay Tay cô sở lên cổ Cả buổi vẫn không chịu lên tiếng Giận rồi à, tôi chỉ đùa chút thôi Đừng coi là thật Lâm mai nhỏ giọng nói Có biết xấu hổ không vậy Tiếng cười của lục thanh như văng vẳng bên tay Dù sao cũng không dùng đến nhiều Đối với em, dù có không muốn cũng xong rồi Trời đổ mưa từ sáng sớm sương mù mơ hồ răng khắp đồng ruộng Trong ruộng có lúa thóc rau quà Còn chưa thu hoạch Nước mưa tưới lên lá cây, nhuống một màu xanh biếc trong suốt. Mưa bụi nghiêng ngả đáp xuống mặt nước sông như đang răng tầm lưới thưa thớt giữa trời đất. Trước sân chơi chỗ cổng trường tiểu học Lam Kiều có một bãi bùn lầy. Sau khi bị người ta đi qua đi lại nhiều lần, trở nên khó đi. Kế hoạch giảng bài ngoài trời của Lâm Mai bị hủy bỏ. Cô đành phải ngồi trong phòng, để bạn nhỏ kê mấy cái bàn xếp lại gần nhau một chút để có chỗ cho càng nhiều người ngồi càng tốt. Tan học vào giữa trưa, trời mưa càng lớn Ở mấy đứa trẻ không có ô che mưa, chúng liền đem áo khoác độ lên đầu, nó mà câu tạm biệt cô giáo Lâm, liền đạp lên vũng bùn xông vào trong màn mưa. Hana vẫn chưa đi, chờ khi tất cả mọi người rời khỏi phòng học rồi, cô bé mới bước lên bục giảng. "Cô Lâm, em có thể hỏi cô mấy chuyện được không ạ?" Lâm Mai vẫn luôn chú ý đến cô bé này. Hana là đứa nghiêm túc nhất trong đám trẻ, cô bé học lớp 6, vóc dáng cao gầy, ngồi ở hàng cuối cùng. Lúc Lâm Mai giảng bài, cô bé luôn ưỡn lưng thẳng tắp, nghe giảng hết sức chăm chú, thỉnh thoảng lại ghi vài câu vào vở. Lâm Mai cười hiền. Đương nhiên là có thể rồi. Hà Na lấy ra một cuốn vở, ngón tay cầm lấy chiếc bút của mình. Cô bé vừa muốn nói chuyện thì ngoài cửa truyền đến giọng nói. Cô Lâm, hiệu trưởng vương gõ cửa, đi ăn cơm thôi nào. Lâm Mai cười nói. Hà Na muốn hỏi cho mấy vấn đề, trả lời xong cháu sẽ đi ạ. Vậy thì cùng nhau đến nhà tôi ăn cơm đi Chỉ thêm một cái bát một đôi đũa nữa thôi mà Hà Na run dậy Không ạ em Lâm Mai nhìn cô bé Đi cùng với cô Lâm được không Vừa hai chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Trời mưa rất to Trên đường đi đến nhà hiệu trưởng Vương Lâm Mai ôm lấy vai Hà Na Cố gắng hết sức nghiêng ô về phía cô bé Gió lớn tạt vào mặt ô Chỉ cần không chú ý sẽ bị lật ngược về sau Nước trong mương dâng lên Tiếng nước loạt xoạt Dưới màn mưa dày đặc không thể nhìn thấy đồng ruộng và nhà cửa ở phía xa xa. Lúc ăn cơm, Lâm Mai kể lại chuyện cô đi làm ngoài giờ lúc còn đi du học ở nước ngoài năm đó. Ánh mắt trong suốt phát sáng của Hà Na chăm chú nhìn cô. Cô bé chỉ lo nghe, ngay cả đũa cũng không động mấy lần. Buổi chiều, mưa càng lúc càng to. Lúc 3 giờ, bầu trời đã đen kịt không nhìn thấy gì. Trong phòng học không đột xi măng, bên trên lớp đất đỏ chỉ đổ lớp đá bé bé. Mưa cả một ngày, trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện nước đọng. Hiệu trưởng vương sợ bọn nhỏ về nhà không an toàn trong thời tiết thế này nên đã cho chúng về nhà từ sớm. Mưa to như trút, chiếc ô đã không thể nào chống đỡ được nữa. Cả người lâm mai dầm mưa đi về nhà hiệu trưởng vương tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch. Người ta không dám đi ra ngoài, tiếng mưa rơi ẩm ẩm, bầu trời tối sầm như bị nhét trong lọ mực. Lúc ăn cơm tối, bí thư chi bộ của thôn mặc áo tơi và giày đi mưa, cầm theo đèn pin đến gõ cửa từng nhà, nhắc nhở mọi người có thứ gì đáng giá đều phải để lên chỗ cao nhất. Anh ấy nói, do ảnh hưởng của bão, khả năng là trong thời gian ngắn, trận mưa này không tạnh được. Nước mưa sối lên áo tơi, vang lên tiếng ảo ào Giày đi mưa của bí thư chi bộ thôn đã ngập nước. Hiệu trưởng vương mời anh vào nhà tránh mưa một chút rồi uống chén trà nóng. Anh liền khoát tay cao dạo nói. Còn hai mười mấy hộ chưa đến nữa, mực nước đang dâng lên, ba đêm cháu còn phải đi tuần tra đê. Cả đêm trời mưa không ngừng, buổi sáng lúc Lâm Mai rời giường xem xét, nhất thở giật mình, nước mưa đã dâng lên đến nửa chân giường. May sao chiếc vali cô để trên bàn vẫn chưa bị ngập đến. Nước bùn đục ngầu, không vớt được dép lê. Lâm Mai rẽ nước đi đến cạnh bàn, mở vali ra. Từ trong vali, cô lấy một đôi giày thể thao có thể thay giặt được ra rồi đi vào. Đẩy cửa xa nhìn, bà Vương đang cầm cái bầu phí sức múc nước ra bên ngoài. Trên người hiệu trưởng Vương mặc áo tơi, có vẻ như ông muốn ra ngoài. Lâm Mai vội vàng hỏi xem chuyện gì xảy ra. Hiệu trưởng Vương vội vàng đi giày đi mưa vào. Dạn sáng nay sông Từ Hiên bị vỡ, chúng ta ở hạ lưu bị ngập hoàn toàn. Vị trí trường học ở trên cao, 10 đứa trẻ nhà họ Hạ ở gần đó đều chạy đến trường học, nhưng mà mực nước quá cao, trường học cũng ngập. Bây giờ chúng bị vây trong trường học, chúng ta đang gọi mấy thầy giáo qua đó hỗ trợ. Lâm Mai vội nói, cháu cũng đi. Cô Lâm, cô lại trong phòng đi, không biết nước ngập cao đến đâu đâu. Lâm Mai kiên trì, cháu đi theo với ạ, xem có thể giúp đỡ được gì không? Càng đi đến trường học nước càng sâu, lúc đi đến sân chơi, mực nước đã qua đùi. Dòng nước xoáy, đẩy người đi đến vị trí thấp hơn, người muốn đứng thẳng đã khó, bây giờ muốn đi lại càng khó hơn. Nước theo lối cửa sổ thấp bé ào ào rót vào, 10 đứa trẻ được giáo viên dạy văn và giáo viên dạy toán tập hợp đến một phòng học khác. Tất cả bàn đều kê lại một chỗ, lũ trẻ dựa sát vào nhau đứng trên mặt bàn. Nhưng rất nhanh, dòng nước đã vượt qua chân bàn. Không bao lâu sau, lũ trẻ đã ngâm mình trong nước. Lâm Mai và hiệu trưởng vương lộn nước đỡ lấy nhau đi đến bên ngoài cửa sổ, nằm lấy cửa sổ để nói chuyện với hai giáo viên bên trong. Tình trạng thế nào rồi? Thầy Trương dạy toán lau lau mặt một cái. Không được rồi, tôi thử đem mấy đứa trẻ ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước đành phải trở về. Dòng nước quá mạnh, tôi sợ làm ngã mấy đứa trẻ. Hiệu trưởng Vương lo lắng không tôi. Vậy làm cách nào để xử lý chuyện này đây? Lâm Mai nhìn quanh bốn phía. Có thang không ạ? Chúng ta dựng thang lên, trước tiên để mấy đứa nhỏ lên nắp nhà đã, sau đó nghĩ cách đưa chúng ra ngoài. Có thang ạ. Một đứa trẻ cất cao giọng. Trong phòng học của lớp 3 ạ. Lâm Mai để hiệu trưởng đứng yên tại chỗ tự mình v vị tay vào tường từng chút từng chút đi đến phòng học của lớp 3 năm lấy chốt cửa mở cửa xa một giọ nước mạnh mẽ giải thoát khỏi cánh cửa tràn vào trong lớp học suýt nữa thì Lâm Mai bị giọt nước đẩy ngã xuống đất cô liều mình ôm lấy khung cửa chờ khi giọng nước đã ổn định lại mới bám vào tường di chuyển từng bước cái thang đặt ở chân tường thì đối diện Lâm Mai màu đến Sau đó cô lại phát hiện ra căn bản cô không có cách nào khiêng nó ra ngoài trong tình trạng nước chảy xiết thế này Cô chỉ đành đẩy ngã chiếc thang cho nó lơ lửng nổi trên mặt nước rồi từ từ đẩy nó ra ngoài Bị dòng nước bao bọc chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì cũng bị lảo đảo ngay Nước lạnh cộng thêm gió lớn sau một hồi liền thấy sức lực đang nhanh chóng bị rút đi Trên trời chồng chất mây đen có vẻ như có một trận mưa to sắp đến Trời vừa rạng sáng, tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên trong phòng của trung đội cảnh sát vũ trang cơ động thành phố Đông Hồ. 5 phút sau, tất cả các chiến sĩ đang trong giấc ngủ đều hoàn thành việc tập kết tại thao trường, chờ thời gian xuất phát. Trung đội trưởng Lục Thanh đứng trước đội hình, làm quân lễ, giọng giạc nói. Đê Sông Tử Yến trải qua thị trấn Hùng Hóa, thành phố Đông Hồ bị vỡ. Tổng đội Tấn Kỳ phân công vị trí tiếp ứng. Bây giờ trung đội lập tức đi đến thị trấn Hùng Hóa, chống lũ giải nguy Động tác mau lẹ, hành động dứt khoát, cả rung đội trừ sắp xếp một người ở lại trấn thủ, thì cả 90 người còn lại đều nhanh chóng ngồi lên xe bọc thép, đi cùng với hai nhánh trung đội của đội cứu hỏa thành phố Đông Hồ, cùng nhau xuất phát đi về phía thị trấn Hùng Hóa. Lục Thanh và Thẩm Duệ ngồi trong xe díp, cảnh đêm vùn vụt lùi lại bên ngoài cửa sổng xe. Thẩm Duệ nhìn Lục Thanh một chút. Chỗ cô Lâm dạy học có phải là ở thị trấn Hùng Hóa đúng không? Địa thế sông Từ Yến hơi cao, lúc nước lên còn cao hơn độ cao của thị trấn Hùng Hóa so với mực nước biển. Cho đến bây giờ, vẫn là địa điểm phòng chống lũ lụt quan trọng nhất của thành phố Đông Hồ. 7 năm trước, sông Từ Yến cũng xuất hiện một lần vỡ lở. Đó cũng là lần đầu tiên Lục Thanh chấp hành nhiệm vụ giải cứu trong thiên tai. Lục Thanh đáp, Ừ, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Mai. Không ai trả lời, đêm đã khuya rồi, đây cũng là chuyện bình thường. Anh không gọi lại nữa, bỏ điện thoại di động vào trong túi áo. Được thẩm dệ đồng ý, anh đốt một điều thuốc lên hít vài hơi, đè xuống tất cả sự lo lắng riêng tư dâng lên trong lòng. Hai tiếng sau, 300 người mặc quần áo cứu viện tập kết trên đê, tụ họp cùng cán bộ địa phương, thảo luận phương án giải quyết. Vết nước dài đến 30 m ngoằn mèo hỗn loạn. Tình trạng này, nếu chỉ ném bao cát thì hiển nhiên là không làm nên trò trống gì. Dòng nước chảy xiết, bao cát vừa ném xuống, đã bị cuốn đi ngay lập tức. Quan sát tình huống diễn ra, cuối cùng mọi người nhất trí với phương án hành động đầu tiên. Các chiến sĩ vây quanh đoạn hạ lưu, từ bên trên dòng sông, lôi ra một đầu dây kéo, mượn lực từ dây kéo đóng cọc gỗ xuống bên dưới, sau đó ném bao cát lên. Chiếc đèn pha khẩn cấp chiều ra ánh đèn trói mắt, chiều xuống trung tâm dòng sông. Hai chiến sĩ bơi sang bờ bên kia, kéo dây kéo ra từ trong lòng sông. Theo sau đó, Lục Thanh cùng với đội trưởng vương của trung đội phòng cháy số 1 nhảy xuống nước, nằm lấy dây kéo ở bề bên này, ra sức bơi về giữa dòng sông, ý đồ muốn nhập hai sợi dây kéo lại. Nước sâu đến ngang eo, càng đi đến giữa dòng nước càng chảy mạnh, tạo thành một dòng xoay nước quay tròn với tốc độ nhanh. Lục Thanh đi đến giữa sông trước, vươn tay nằm lấy dây kéo từ chỗ khác đưa đến. bỗng nhiên, có một cơn sóng nước đục ngầu đuổi đến, cuốn theo cát đá, cành lá và áp lực cực lớn ập xuống. Như tường đồng vách sắt đẩy người về phía trước Lục Thanh lập tức bị mất trọng tâm Anh trượt chân ngã vào dòng nước Một con sóng đánh tới Mang theo bùn cát và nước sông sộc vào miệng Lục Thanh cố gắng ngẩn đầu lên Xôn sức ấn mạnh xuống cánh tay nắm lấy dây kéo Mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể hét to Đội trưởng vương đừng đến đây Đợi kết thúc dòng trải xiết này Anh nằm lấy dây thừng lùi về bờ Sắc nước bùn khiến cho cổ họng anh đau rát Bên trong miệng toàn mùi vị lạ. Anh ho khan vài lần vẫn không hết, đành thẳng thường đứng dậy báo cáo cho phó tham mưu trưởng chi đội Lý Chiêu Bình. Không thể đứng vững, cho dù kéo dây thường lại vẫn không thể đóng cọc gỗ xuống được. Trên trời còn mưa phùn bay bay, xuyên qua ánh sáng màu cam là bóng lưng các chiến sĩ bị bóng đêm nặng nề bao phủ đứng trên con đê, trời chỉ thị tiếp theo. Ban lãnh đạo thị trấn đang cùng thảo luận tình huống trước mắt với Lý Chiêu Bình. Ruộng và đường lớn đều bị ngập. Vùng Hạ Lưu là thôn Lan Kiều và thôn Tần Phong Đều gặp phải thiệt hại nghiêm trọng Chúng tôi đã phái các cán bộ đi cứu người Nhưng dân cư ở vùng nông thôn phân tán Tiến triển vô cùng chậm Lục Thanh nhận lấy chai nước từ trong tay thẩm dệ Lúc đang rút miệng Thì nghe thấy ba chữ thôn lam Kiều Trái tim anh lập tức nhói lên Hiện trường cứu trợ chính là chiến trường Không chứa được quá nhiều cảm xúc cá nhân Lục Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Tiếp tục tham gia vào cuộc thảo luận Phương án tác chiến thứ hai Theo dự báo thời tiết thì 12 giờ trưa lại có một cơn mưa to trút xuống, nhất định bọn họ phải chặn được vết nứt trong vòng 9 tiếng tới đây. Mọi người thảo luận ra kết quả rất nhanh, dùng dây thép tạo thành một lồng sắt dài 4-5 mét, đem bao cát bỏ hết vào lồng sắt, dùng máy xúc ném lồng sắt xuống lấp vào miệng vết nứt. Đường lên trên đây bị tắc máy xúc không thể lái vào đây. Hơn 300 chiến sĩ chia làm hai nhóm, một nhóm hỗ trợ khơi thông đường vào, còn một nhóm đi đến nhà máy cát đá gần đó để lấy cát về. Trên trời vẫn còn mưa phùn bay bay, đèn pha tắt, tất cả các chiến sĩ đều vùi đầu vào làm nhiệm vụ, lấy tốc độ nhanh nhất dùng xe ảnh xúc đất, cát vào trong bao bố. Hơn 70.000 chiếc bao bố được chuẩn bị, bọn họ muốn trước giữa trưa ngày mai khi mưa to quay lại được thai sẽ hoàn thành việc xúc cát vào bao bố. Dưới độ tập trung và khẩn trương Cảm giác mệt mỏi biến mất rất nhanh Trong lòng mọi người chỉ còn lại một ý niệm duy nhất Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa Trong bóng đêm Chiếc áo màu cam hòa vào dòng sông Nối liền với nhà máy cát đá Vận chuyển xe tải lên đê Không có người nào kêu khổ kêu mệt Găng tay bị mài rách ném đi Trực tiếp dùng tay trần Mũ ướt đẫm lấy xuống vầy một lượt Rồi tiếp tục đeo lên Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Lúc trời sáng, 70.000 bao cát đã được hoàn tất. Bọn họ cũng không nghỉ ngơi lấy một phút, chất hết đống cát lên xe, chất không nổi nữa thì lập tức vận chuyển theo dây chuyền. Bao cát nặng 50 cân, một bao nối tiếp một bao, không dừng một khắc trên cánh tay những chiến sĩ, tiếp tục truyền xuống con đê ở nơi xa. Ở gần vị trí vết nứt, lồng sắt đã đóng xong. Rất nhanh, lồng sắt đầu tiên được ném vào, mười mấy người nắm chặt dây văng, hô hàng một thai ba, đẩy lồng sắt xuống nước. Cái thứ hai, cái thứ ba, sau khi ném lần lượt 7 chiếc lồng sắt giống như viên sủi cào xuống nước, nước chảy ở miệng vết nước cuối cùng cũng chậm lại. Ở khúc giữa sông, nhân lực không thể đủ, mọi người sắp xếp mấy chiếc lồng sắt lên cần trục máy xúc, lại tiếp tục điều khiển cần trục thả lồng sắt và đống cát đá vào trong nước sông. Dòng giã 8 tiếng làm việc không nghỉ, đến 11 giờ trưa, cuối cùng thì vết nứt cũng bị vách ngăn do đống cát tạo thành chặn lại. Vì gia cố công trình lại đắp thêm bao cát bên ngoài đóng mấy cọc gỗ vào lòng sông Sau khi vết nứt được kiểm tra xong xuôi Công việc cứu hộ đêm nay cũng hoàn thành Thu binh Không ai lên tiếng Những chiến sĩ trẻ tuổi trực tiếp nằm xuống mặt đê Ở những chỗ bao cát không cần ném xuống Có mấy chiến sĩ đang nằm Hoặc ngồi ngủ thiết đi Thực sự bọn họ quá mệt mỏi Nửa tiếng sau Bác sĩ Quân Y đến xem xét tình trạng các chiến sĩ Một xe chứa đầy cơm nóng cũng được đem tới Lục Thanh cầm chai nước khoáng để rửa mặt, nó làm anh tỉnh táo hơn một chút, đứng dậy đi lên bờ đê giò xét. Quan Giật xương phục hồi nhanh chóng, bây giờ đã bưng cơm hộp lên trò chuyện sôi nổi với Lý Hạo, mặc dù phần lớn đều là cậu ta bo bo nói liên hồi, Lý Hạo thỉnh thoảng mới đáp lại một chữ ừ. Nhìn phía trước, Ngon xuyên cầm lấy chiếc mũ trong tay, cả người giống như cá chết nằm ườn trên bao cát. Lục Thanh đi qua, dùng đôi giày dính đầy bùn đất đá đá vào bắp chân cậu ta cười hỏi: Còn đứng dậy được không đấy? ngon Duyên liền tặng cho anh một ánh mắt. Em chết rồi. Bên kia có cơm hộp. Sau đó lĩnh một hộp đi. Ăn cho nóng rồi lên xe nghỉ ngơi một chút. Vâng. Lục Thanh lại tiếp tục đi lên phía trước. Thấy ngay một bác sĩ quân y đang bôi thuốc vào lòng bàn tay của Diêu Húc. Sao vậy? Không có việc gì ạ? Lục Thanh ngồi xổm xuống nhìn bàn tay Diêu Húc sưng to đầy vết máu do bị lồng sắt xiết vào. Sao không đeo găng tay? Đôi em dùng trước đó bị mái nát rồi Không có thời gian đi lấy cái mới Bác sĩ quan y nói Thế lực của cậu ấy bị tiêu hao rất nghiêm trọng Tôi vừa bổ sung cho cậu ấy chút đường gluco Lục Thanh gõ nhẹ lên đầu cậu ta Lần sau lúc làm điều ấy Cũng phải chú ý đến tình trạng của mình một chút Không phải lần nào đội trưởng Lục Cũng xông vào đầu tiên sao Em còn trẻ hơn anh sao có thể tụt lại phía sau chứ Cậu bé này quá ngay thẳng Lục Thanh dở khóc dở cười Sẽ chiều đi vào trong thôn cứu hộ, cậu đừng đi theo, đi cùng với Ngôn duyên lên xe nghỉ ngơi thật tốt đi. Diêu hút lập tức nhổm dậy. Không được. Nằm xuống, cậu còn chưa truyền xong thuốc đâu. Lục Thanh ấn cậu về ghế. Đây là mệnh lệnh. Diêu hút tủi thân biểu môi. Chỉnh đốn lại một lượt, những người tiêu hoa thể lực nghiêm trọng trước tiên cứ ở lại nghỉ ngơi. Ai còn sức thì tập hợp thành tổ đội cứu hộ, đi vào hai thôn bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, sau đó nghĩ cách cứu các thôn dân bị cô lập xa. Phó tham mưu Lý Chưa Bình sắp xếp nhiệm vụ. Lục Thanh, chỉ huy phân đội 1, mục tiêu là thôn Lam Kiều. Lý Hạo, chỉ huy phần đội 2, mục tiêu là thôn Tần Phong. Rõ. Thôn Lam Kiều. Lục Thanh lặng lẽ thở dài một hơi. Sau khi đi đến phía sau xe tải, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Mai. Thời bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Không muốn để bản thân suy nghĩ lung tung, anh cắt lại di động vào trong túi, bước lên xe. Đến phạm vi của thôn Lam Kiều, bảo thuyền cao su xuống nước, đội ngũ của Lục Thanh chia làm bốn hướng, phân theo Đông Tây Nam Bắc, 4 phương 8 hướng cứu hộ khắp nơi. Lục Thanh giữ lại một chút tỉnh riêng, tự mình mang theo 4-5 người đi về hướng trường tiểu học Lam Kiều ở phía Bắc. Thuyền cao su lướt qua những ngôi nhà bị chìm trong nước, chậm dãi đi về phía trước. Gặp được mấy người dân trong thôn không có phương tiện di chuyển thì kéo người lên thuyền, chờ khi nào đầy người lập tức quay về điểm xuất phát. Đi tới đi lui như vậy, cuối cùng đi vào càng ngày càng sâu. Trong tầm mắt, bỗng xuất hiện một lá cờ màu đỏ bị mưa làm ướt, quần hết lên trên đỉnh cột cờ. Vượt qua khe hở giữa lá cây bồ kết nhìn lên đằng trước. Trên nóc trường học, có mười mấy người đứng đó vừa hô to, vừa vẫy tay hướng về phía bên này. Lục Thanh nhìn thấy Lâm Mai. Cô đứng trước đám trẻ, giống như gà mái che chở cho đàn gà con, bảo vệ lũ trẻ ở phía sau mình. Giống như năm đó cô quỳ trên mặt đất Chai trở cho Ad Mông đang bị thương Lục Thanh nhất thời nở nụ cười Xa xa bầu trời u ám Ánh mắt hai người chạm nhau Màu cam quá bảo hộ tựa như những ngọn lửa hừng hực Làm Mai thở vào một hơi Cô biết bọn họ đã an toàn Hai con thuyền cao su Chào qua đây dừng ở bên cạnh Cửa sổ phòng học Bọn họ sợ cái thang bị nước cuốn trôi Sau khi đưa những đứa trẻ rời đi Bèn nâng cái thang lên đặt ở trên mái nhà Thầy Trương và Hiệu trưởng Vương thả cái thang ra Hai người chiến sĩ nhảy vào trong nước Giữ chặt cái thang Tiếp đó Lục Thanh nhảy thẳng khỏi tuyển cao su Vài ba bước đã bảo lên trên mái nhà Toàn thân hai người đều bị thập nước ướt đẫm Đến gần sẽ người thấy hơi thở bùn đất Lục Thanh nhìn Lâm Mai Vẫn ổn chứ Thiên ngôn vạn ngữ lúc này chỉ thốt ra được một câu Lâm Mai gật đầu Em không sao đưa mấy đứa trẻ đi trước đã Cô xoay người đẩy mấy đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở đó ra Lục Thanh cúi người xuống ôm lấy một cô bé thoạt nhìn gầy yếu nhất trong số đó Khi sắp sửa đứng dậy anh bắt lấy cánh tay Lâm Mai đang rũ bên người dùng sức nắm chặt Lâm Mai sửng sốt một chút một cảm giác lạnh lẽo thô giáp chợt lướt qua Một tay Lục Thanh ôm lấy cô bé thối lui đến bên cạnh mái nhà Một cái tay khác nắm lấy cái thang ôm người chậm chậm thả xuống dưới Trong nước có hai chiến sĩ đang đứng chờ sẵn, vững vàng tiếp được cô bé, đặt ở trên thuyền cao su, mặc phao cứu sinh vào cho cô bé. Vị trí trên thuyền cao su không nhiều, hai chiếc hợp nhau thì một lần cũng chỉ có thể chờ được khoảng 7-8 người, chạy tới chạy lui hai chuyến, ước chừng một tiếng sau mới có thể đưa tất cả trẻ em và hai vị giáo viên trong trường đến vị trí an toàn. Còn lại hiệu trưởng Vương và Lâm Mai, đội cứu nạn chuẩn bị tiếp tục đưa bọn họ ra, thì hiệu trưởng Vương vậy vẫy tay, chỉ về một con đường nhỏ ở phía tây trường học. Chỗ đó còn có một hộ nhà dân. Trong lòng Lâm Mai rét run, nhớ tới Hà Na đang sống ở đó. Chân của mẹ cô bé đi đứng không tiện, em trai cô bé mới 3 tuổi. Cô rũi tay, đẩy cánh tay của Lục Thanh một cái. Anh qua bên kia cứu những người kia trước đi, bọn em còn chịu đựng được, không cần sốt ruột. Lục Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, gật đầu, chỉ huy quan giật dương chèo thuyền cao su qua bên đó. Càng tới gần, đường thủy càng hẹp. Hai dãy nhà dựa sát vào nhau, hình thành một con đường nhỏ chật trội tầm mười mấy mét. Nhà của Hà Na vừa lúc nằm ở cuối con đường nhỏ. Chiều rộng của con đường đó không đủ 1 mét, thuyền cao su không thể đi vào. Hai bên bị vây quanh bởi tường đất, cũng không có cách nào đi đường vòng. Có lẽ là thấy được áo bảo hộ bắt mắt của đội cứu viện, lập tức từ sâu trong con đường nhỏ truyền ra tiếng kêu cứu. Lâm Mai nghe thấy tiếng của Hana, vội vàng ngồi thẳng người lên cao giọng đáp, "Hana, cô đã và các chú cảnh sát vũ trang đang đi đó cứu em, em với mẹ và em trai kiên trì thêm chút nữa nhé." Thuyền cao su không vào được, chỉ có thể mở đường bằng sức người. Lục Thanh cầm lấy một báo dây thường cứu hộ cùng với quan giật Dương buộc chặt cố định một đầu trên thân cây đại thụ trước đường, một đầu khác cột trên eo của bản thân. Sau đó, anh nhảy xuống khỏi thuyền cao su. Nơi này vốn là nơi có địa hình thấp nhất trong thôn Lam Kiều, nước lũ đã ngập vượt quá eo, nhanh chóng dâng đến ngực. Đến đó là chuyện không thể nào. Lâm Mai nắm chặt thành quyền, nhìn Lục Thanh ra sức vẫy vùng cánh tay, bơi về phía căn nhà ở cuối đường. Nhà của Hà Na có hai tầng gác mái, giờ phút này cô bé và mẹ đang ôm em trai không ngừng khóc lớn, ghé sát vào bên cạnh cửa sổ của tầng gác mái chật hẹt. Không ai biết một cô bé mới chỉ 12 tuổi làm như thế nào mà có thể đưa một đứa bé 3 tuổi vốn không thể tự lo liệu cho bản thân được và một người phụ nữ trung niên bị thọt què bên đùi lên tầng gác mái. Lục Thanh bơi tới phía trước nhà, anh quan sát một lúc, bả ba người Hà Na lui về phía sau, rồi dùng chân đạp vài cước vào khe hở trên bức tường đất do lớp tường bong tróc làm lộ ra. Sau đó anh trèo lên tầng 2, chui từ cửa sổ vào nhà. Ô cửa sổ quá nhỏ, hai tay anh nắm lấy khung cửa sổ, dồn sức giật mạnh về phía ngoài mấy cái, phá bỏ nó, lại thảy ra vài khối gạch trên tầng gác mái, dọc theo chỗ hỏng, từng chút một làm cho cửa rộng ra hơn. May mà là nhà đất, mở rộng ra không quá tiêu tốn nhiều sức lực. Rất nhanh sau đó, cửa sổ đã rộng đến mức có thể chứa được hai người đi qua. Lục Thanh cởi dây thường bên eo ra, buộc ở trên một cái xã ngang kiên cố nhất trong nhà, đeo ba tay phòng hộ, quay đầu nói với Hà Na. Đôi cháu xuống trước đã. Hà Na quay đầu lại, nhìn về phía em trai đang khóc hu hu ở đằng kia và người mẹ đang ngồi dưới đất. Nhưng mà... Lục Thanh dơ cái tay lên, lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán. Hị cô viện cần chú ý dễ trước khó sau, cháu yên tâm, ba người nhà cháu, chú nhất định sẽ bình an đưa mọi người ra ngoài." Hà Na tức khắc tự dưng cảm thấy một loại cảm giác an toàn, cô bé gật gật đầu, vươn tay về phía Lục Thanh. Lục Thanh bế cô bé lên, để hai cánh tay của cô bé ôm lấy cổ mình, một tay ôm eo của cô bé, một tay bắt lấy sợi dây thừng từ từ thả người xuống. Hà Na ôm rất chặt, Lục Thanh bỏ luôn cánh tay còn lại đang ôm cô bé ra, Rất nhanh, đã theo sợi dây thừng chạm đến mặt nước. Cứ như vậy, lần theo đường thủy dài trên 3 m anh đưa cô bé vào trong tay của quan giật dương và một chiến sĩ khác đang đứng tiếp ứng. Không có một giây phút nào nghỉ ngơi, anh lại lần nữa leo lên tầng gác mái. Hà Na lên trên thuyền cao su, đến gần Lâm Mai ngồi xuống. Cô Lâm! Lâm Mai không nói chuyện, rưỡi tay ra ôm lấy bả vai của cô bé, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh lục thanh. Lần này, anh ôm lấy em trai 3 tuổi của Hà Na, nhảy từ trên cửa sổ xa. Nhưng mà không giống như Hà Na, em trai của cô bé quá nhỏ, anh không dám buông tay. Chỉ có thể một tay ôm chặt đứa bé, một tay bắt lấy dây thừng. Hiệu suất tất nhiên sẽ bị hạ thấp gấp đôi. Một cánh tay lại chịu sức nặng của hai người. Khi chạm tới mặt nước, anh sợ ngập đến đứa bé, không đạp nước, chỉ trao chân, nằm lấy dây thừng, từ từ đi về phía trước. Qua giả dương nắm lấy sợi dây thừng nhảy xuống nước chuẩn bị tiếp ứng. Dây thừng nhoáng lên, thân thể lục thanh trượt trượt xuống phía dưới. Trái tim lâm mai thắt chặt, hô lên một tiếng nhỏ. Cánh tay đang ôm hà na đột nhiên siết chặt. Lại thấy hai chân của lục thanh đảm một cái, cuốn lấy dây thừng, mạnh mẽ mà dừng lại, chiều hướng sắp chìm của sợi dây. Đứa trẻ không biết có phải bị dọa đến ngốc rồi hay không, vậy mà lại không khóc, hai cánh tay gắt gao ôm chặt cổ lục thanh. Sau khi lục thanh ổn định thân thể, tạm thời không nhúc nhích, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từ trán anh, anh tập trung sức lực, cắn chặt khớp hàm. Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần tiếp tục trượt về phía trước 3-4 mét, sao đứa trẻ vào trong tay quan giật dương, bản thân vẫn chìm trong nước. Anh tháo bao tay ra, lau hết mồ hôi trên mặt, thở hồn hệt mấy hơi thật sâu. Lâm mai nhìn chăm chú vào con người đang chìm nửa thân mình trong nước kia, trước mắt là sương mù mênh mang. Quá nhiều cảm xúc chợt trào dâng vào giờ phút này, những hình ảnh mà trước kia chỉ có thể xem được ở trên tivi giờ phút này lại sờ sờ xuất hiện trước mắt. Đều là những người đáng được tôn kính, nhưng Lục Thanh và những người khác dù thế nào cũng không giống nhau. Không nghỉ ngơi mấy, Lục Thanh lần thứ ba bơi đến tầng gác mái. Sau 10 phút, người cuối cùng trong căn nhà sắp sập kia được giải cứu ra một cách bình an. Lục Thanh đứng trong nước, ghé vào mạng trên của thuyền cao su, thở hồn hền. Sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích Làm mai vội vàng đẩy đẩy cánh tay anh Lục Thanh Nửa khắc sau Lục Thanh mở mắt ra Nhìn cô cười cười Làm mai thấp giọng hỏi Mày không đi lên trước đi trong nước lạnh Ừ tôi nghĩ một lát đã Hết sức rồi Quan giả dương và một chiến sĩ khác Đã mặc áo cứu sinh vào cho mẹ Hà Na Người cuối cùng được cứu hộ Lục Thanh lại đứng thêm 2 phút Bắt lấy mạng thuyền trèo lên Một ống quần tràn đầy nước bùn, sau khi lục thanh ngồi xuống cởi giày ra, sơ lên ở trên mạng thuyền, đổ hết nước ở bên trong ra, lại đeo vào. Anh quay đầu lại thấy Lâm Mai đang nhìn mình thì cười cười, thấp giọng hỏi. Nhìn cái gì? Lâm Mai lắc lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt. Các anh đến từ lúc nào? Ba giờ sáng đã đến, vẫn luôn cứu trợ ở trên đê lớn. Lâm Mai kinh ngạc. Đến bây giờ vẫn chưa nghỉ ngôi sao? Không dám nghỉ. Anh rất mệt, dựa vào toàn bộ thân thể của mình lên mạng thuyền cao su, ngửa đầu về phía sau, thấp giọng mà cười nói một câu. Nếu như đến muộn một chút, có khi phải vào trong nước mà vớt em và đám nhau con kia rồi đấy. Rõ ràng là lời nói quan tâm, nhưng anh lại có thể nói ra một cách thiếu đòn đến thế. Lầm mai mím môi, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhịn xuống những cảm xúc đang trào sân. Vậy anh nghỉ ngơi một lát trước đi. Thuyền cao su vượt qua thôn làng bị bao phủ bởi nước, đến chỗ cao cùng với những người dân trong thôn đang trú tạm. Mọi người chẳng phân biệt quân dân, ngồi trên xe tải, đi về phía điểm cứu tế trên cao mà chính phủ thiết lập ở trấn trên. Lục Thanh không ngồi xe díp mà ngồi xe tải với Lâm Mai. Trong xe còn có những chiến sĩ khác, bị thôn dân lôi kéo một mạch mà cảm tạ. Xong rồi còn hỏi cậu ấy có bạn gái hay chưa? Mọi người có thể giới thiệu cho cậu ấy. Mấy cậu chiến sĩ trẻ tuổi bị các loại vấn đề hỏi đến mặt cũng đỏ dần. Vị trí ngồi của Lâm Mai và Lục Thanh ở gần bên ngoài nhất. Lục Thanh ngồi sang ra, một người mà sắp chiếm mất vị trí của hai người. Chiếc xe sắp này, hai người đầu gối, dường như chạm nhau. Nghe lưu đống nói, 7 năm trước, anh cũng từng tới nơi này cứu viện rồi. Lục Thanh trầm mặt một lát rồi ừ một tiếng. Tình huống khi đó còn nghiêm trọng hơn so với bây giờ. Sáu bảy thôn làng gặp tai họa. Mưa lớn kéo đến hết đợt này đến đợt khác, mọi người giành giật từng giây vẫn không thể tránh khỏi thương vong. Xe tải thong thải chạy, thôn làng ruộng mương phía xa giờ đã biến thành đầm lầy. Tám người chết, có một đứa trẻ. Ánh mắt anh chậm chậm lướt qua mọi người bên trong xe, nhìn đứa bé trai lúc này đang dựa vào lòng Hà Na. Nếu chúng tôi đến sớm hơn nửa tiếng nữa, có lẽ đứa bé kia có thể sẽ được cứu. Anh vẫn luôn không ngừng mơ về cảnh tượng lúc ấy. Mẹ của đứa bé quỷ gối trong nước bùn, ôm lấy thân thể bé nhỏ, được bọc trong tấm chăn lạnh băng khóc nước nở. Hai mắt của đứa bé nằm trong chăn nhắm nghiền, giống như chỉ là đang ngủ một giấc an lành. Không có ai trách cứ bọn họ, nhưng anh biết, bản thân và toàn đội chỉ cần có thể đến sớm hơn nửa tiếng. Chỉ cần nửa tiếng mà thôi, trên thế giới này sẽ có thể bớt đi một gia đình, chìm đắm trong nỗi khổ chia ly. Khi đó, anh đã từng sinh ra ý nghĩ muốn lui bước vì những buồn tẻ và vất vả trong cuộc sống bộ đội. Nhưng từ ngày đó về sau, anh biết chỉ cần tổ quốc yêu cầu anh nhất định sẽ cống hiến sinh mạng của mình cho tổ quốc. Trong thời gian phổn hoa này, có cô gái mà anh yêu sâu sắc mà anh muốn để thời gian phồn hoa này bình an vui vẻ. Có một câu, bọn họ luôn chôn sâu trong lòng. Hải cốt không nhất thiết phải chôn cất gãi quê nhà Đời người đâu đâu cũng là núi xanh Một bàn tay cầm lấy bàn tay anh Lục Thanh quay đầu Đối diện với ánh mắt của Lâm Mai Lục Thanh Anh chỉ là một võ cảnh Anh không phải là thần tiên Lâm Mai nghiêm túc mà nhìn anh Anh không nói lời nào Chỉ nắm thật chặt bàn tay kia Càng thêm chặt Xe đã tới trần trên Mọi người theo thứ tự xuống xe Hà Na ôm em trai Đi đến trước mặt Lục Thanh Cúi đầu nhỏ giọng nhưng mà thành khẩn nói Chú ơi cháu cảm ơn chú Bé trai trong lầm ngực đột nhiên Tôm lấy ống tay áo của Lục Thanh Sao vậy Lục Thanh cúi đầu Bé trai hôn bẹp một cái ở trên mặt anh Lục Thanh sừng sốt một chút Cười thành tiếng Rũi tay xoa xoa trên đầu nhóc con vài cái Các cháu mau qua bên kia đi Ăn chút cơm nóng thay quần áo đi Hà Na thẹn thùng gật gật đầu Mang phiền phức cho chú rồi Cô bé tiến lên nửa bước, rưỡi tay ra, nhẹ nhàng ôm Lục Thanh một cái, sau đó ôm em trai bước đi. Anh quay lại, nhìn thấy Lâm Mai đang nhìn mình. Anh đến gần, cúi đầu cười nói. Sao vậy? Vừa hôn lại vừa ôm, em ghen tị hả? Anh giang hai cánh tay. Cũng cho em ôm một cái nhá. Ngoài dự đoán, Lâm Mai lại không tức giận, cô tiến lên một bước ôm lấy eo anh. Không có ý nghĩ khác, cô chỉ cảm thấy giờ khác này, Lục Thanh đáng được ôm. Cô ôm một chút rồi lui lại, Lục Thanh lại nắm lấy cánh tay cô, ôm cô vào trong lồng ngực. Trên cơ thể của hai người đều ngắm một chút mùi bùn như có như không. Cái ôm này thực sự không tính là thoải mái được bao nhiêu. Anh lại thở phà một hơi thật dài. Trên lưng mang trọng trách nước nhà, trong lòng là người con gái yêu thương. Trên lưng và trong lòng là cả thế giới của anh. Tập truyện ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi Lúc đọc tập truyện này, Vị Hy thấy thắt lòng Khi nghĩ tới cả những người vùng lũ hối hả Trèo trống, bà con xúm lại cột nhà cửa Sơ tán di rời Vị Hy sống ở trong thành phố Yên Bình Chỉ có những cơn mưa bất chợt kèm theo gió Nhưng không đáng kể nghẹn lòng khi nghĩ đến bà con Đang chống chọi với bão lũ Mất mát lo lắng, mất ăn mất ngủ Sợ sẽ trắng tay sau lũ Sự hy sinh thầm lặng giữa thời bình Của cán bộ chiến sĩ quân đội Thầm cầu mong sao ông trời giảm bớt thiên tai, để người dân bớt phần lo lắng khi nghe bão đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thiêu yêu cầu. Quý vị và các bạn đừng quên để lại cảm xúc của mình, nhấn like video, subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Cảm ơn chị Hồng Mai đã gửi quà cho Vị Hy và bé Na. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thư giãn thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.